Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tống thì được đứa nào hay đứa ấy Cô muốn để chúng nó ế cả một nút hay sao Mẹ Tranh chép miệng thở dài <cười> Khổ thần con bé Cái kiếp làm lẽ 10 người thì 9 người thành đứa ở không công Hầu hạ vợ cả Người ta cứ bảo là thà chết trẻ còn hơn là làm lẽ Ông tổng ngắt lời Làm lẽ cũng có 5-7 đường làm lẽ Người ta thì thế thật, cô nói đúng, nhưng mà trường hợp này thì khác. Bà bá bằng lòng hỏi cưới cái tranh cho chồng, chứ không phải là ông bá ép buộc vợ cả. Im lặng một chút, ông Tổng hỏi, cô năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Em 45, tuổi ta đấy bác ạ. Ông Tổng gật gù nói, 45 rồi cơ ạ? Thế mà tôi cứ lo mãi, tưởng là cô ít tuổi hơn ông bá. Mẹ vợ mà kém tuổi con rể thì cũng hơi trướng Hóa ra ông bá lại còn thua cô đến 3 tuổi đấy Vậy là tốt rồi Mẹ tranh thở dài kết luận Ôi giời ơi Nhà đông con mà lại nghèo thì Đành chịu vậy chứ Gả nó làm lẽ Em đứt từng khúc ruột đấy bác ạ Ông Tổng nhắc lại lời an ổi Lấy lẽ ai thì tôi không biết Chứ làm lẽ ông Tạo thì đâu đến nỗi Thôi được rồi Cái tranh á Nó là con cô nhưng nó là cháu tôi Cô cứ để tôi lo cho cháu tôi Tôi không để cho cháu tôi khổ đâu Nó lọt vào nhà ấy Thì các em nó mới có cái chỗ mà nương dựa sau này Thế là lập tức ông Tổng bàn với ông Lý Thực hiện kế hoạch Mà việc đầu tiên là phải mua đứt ông thầy bói mù trước sân chùa Vì bà Tạo luôn luôn tin thầy bói Trao tiền và dặn dò thầy dỗ xong Ông Tổng sai con sang làng bên cạnh Gọi thằng cháu tên là Cầm Đang làm thợ mộc, Bảo nó nghỉ mấy hôm Qua gấp cho ông dạy việc Làng đường thảo không ai biết mặt Cầm Nên không sợ lộ tông tích Cầm biết chữ quốc ngữ Lại biết bập bẹ vài câu tiếng Pháp Vì trước đây có đi lính cho tay Lúc Cầm trốn về Được ông Tổng che chở, Cho nên ngoài tình họ hàng Cầm còn coi ông là một ân nhân nữa Cầm không học nhiều Nhưng đi nhiều Mấy năm ở tỉnh thành Nên mặt mỗi năm văn minh Và nói năng khá lưu loát Ông Tổng giao cầm cho thầy Dỗ huấn luyện Chuyên môn về bói toán Và ra hạn kỳ là phải mãn khóa Trước ngày mùng 1 Âm lịch là ngày mà bà Tạo sẽ lên chùa Ông Lý bảo cầm Việc thành hay bại Đều do ở cái mồm của mày Mày phải biết tán Biết đưa biết đẩy Biết lúc cứng lúc mềm Lúc tiến lúc lội Giống như thuyết khách ngày xưa thì mới được việc Xong việc rồi Ông bá sẽ trả công cho mày Riêng ông Tạo thì có nhiệm vụ Kể ra vanh vách tiểu sử Tính tình và cuộc đời vợ ông Để cầm nắm vững Mà đóng vai thảy bói Ông cẩn thận lôi cầm ra một góc Và dặn nhỏ Tao cho mày biết Bà ấy có một cái thẹo to Ở mông bên trái đó Dạo còn bé bãi leo cây mít Chẳng may tuột tay ngã xuống Ngồi đúng vào hòn cạch Xách một mảng lớn ở mông Mày nói ra cái ấy á Bà ấy sẽ khiếp vía tưởng mày có ma xó Cầm gật đầu ghi nhận Gần đến ngày hành nghề Thầy dỗ ngẫm nghĩ Rồi đặt cho cầm cái tên là Thật Cầm Tiên Sinh Chỉ vì cái tên cầm Nhắc lại câu chuyện khổng minh thất cầm mạnh hoạch Nghĩa là khổng minh bảy lần bắt mạnh hoạch Thầy tuy mù Nhưng trời bù cho trí nhớ ra Chuyện tàu thầy chỉ nghe một lần Là nhớ nằm lòng gần hết Nhận chỉ thị của ông Tổng Thầy dỗ không cần ra chợ coi bói nữa. Ngày ngày thầy chống gậy đến nhà ông Tổng. Có cầm đã chờ sẵn để thụ giáo, khóa cấp tốc Ông Tổng cho hai thầy trò mượn hẳn một đầu nhà. Có mái ngói, che và có tàn cây mít giật mát. Thầy dỗ dạy cầm từ sáng đến chiều. Cơm nước đã có người nhà ông Tổng chu cấp. Bài học đầu tiên thầy bảo cầm. Tôi đặt cho anh cái tên thất cầm tiên sinh, nghe kêu lắm. Nhưng anh phải hiểu Cầm đây có nghĩa là giam cầm Là bắt nhốt chứ không phải cầm là đàn Thất cầm là bảy lần bắt giam Chứ không phải là bảy cây đàn Anh nhớ chưa Ngộ nhớ có đứa nào nó hỏi Thì giả nhờ cho người ta Cầm gật gù nhầm lại trong trí nhớ Thầy dỗ lại tiếp Mặt người ta chia làm 3 phần Tính từ trên xuân dưới Sách ma y thần tướng gọi là Thượng đình, trung đình và hạ đình Thượng đình Thượng đình là xem lúc còn trẻ Trung đình là xem lúc thanh niên và hạ đình là lúc về giả Thượng Trung hạ anh nhớ được không cầm cười, <cười> nhớ chứ tưởng cái gì nghe chuyện hot nhất tại đọc